Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có vẻ như kế hoạch đã được lên sẵn Chỉ chờ thời cơ thuận tiện để thực hiện Ngay khi nghe tin bố mẹ hôm nay không ăn cơm nhà Ông anh trai mừng hí hưởng ra mặt Độ 6 rưỡi tối Bốn người bạn và ông anh trai hẹn gặp ở nhà Mấy thằng trai trai Độ 10, 12, 13 tuổi Không khí bát nháo Mỗi thằng một câu Y như là cái chợ Dôm giả đưa ra ý kiến thống nhất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 ám bây giờ tôi mới nhận ra là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm